An khoa đang trở lại với quý khán thính giả qua thể loại đam mỹ cùng với audio voice và truyện đọc bên tóc mai không phải hải đường hồng cùng với chương 8 và tác giả nguyên tác thủy như thiên di cùng với bản dịch anh khoa chọn của bạn phong bụi xin được trân trọng giới thiệu Từ sau buổi tụ họp ở Hoàng Trạch, Trình Phượng Đài lại gặp được Thương Tế Nhụy mấy lần ở nhiều kiểu tụ họp. Phần lớn là gọi một tiếng, nói hai câu đùa khiến cho mọi người cười một cái. Thương Tế Nhụy bây giờ cũng biết đánh bài rồi, có điều còn chưa giئن, thế nào cũng phải để cho người ba thúc bốn mời mới chịu lên bàn chơi hai ván, một mặt là cũng sợ thua ở cùng những phu nhân lão gia này thua một cái mấy ngày hí liền hát vô ích y vốn là người không tính toán gì đến tiền nong lợi nhượng toàn do nha đầu Tiểu Lai quản thay nhưng mỗi lần bắt Tiểu Lai bỏ tiền trả mấy thứ tiền bài bạc này sắc mặt Tiểu Lai luôn không dễ coi và thường tế nhụy khó tránh khỏi phải đố kỵ cô Điều này, Trình Phượng Đài vừa nhìn sắc mặt liền biết chỉ cần hắn và Thương Tế Nhụy ngồi đánh bài cùng một bàn, hắn liền nghĩ đủ phương cách không để cho chàng Đào Hác kia chịu thua thiệt, mà Thương Tế Nhụy đối với chuyện này hoàn toàn u mê không biết gì, cho nên Thương Tế Nhụy rất thích chơi chung với Trình Phượng Đài. Mọi người đối với việc Trình Thương giao hảo là ngoài ý liệu trong tình lý, dù mặc dù hai người có trình mỹ tâm ngăn trở dĩ giữa nhưng chỉ cần bọn họ không đặt trình mỹ tâm ở trong lòng thì với tính tình hào phóng dí dởm, cẩu thả lơ đễnh của hai người liền rất dễ sống chung. <cười> trình Mỹ Tâm một chút cũng không biết em trai sau lưng cô có giao tình gì với Thường Tế Nhụy, cô bây giờ trộn nôm tào tư lệnh làm hết bổn phận giả trang một người hiền thê, bề người còn có ba đứa bé mà giờ cả tào tư lệnh để lại phải chăm sóc. Dù là một nhân vật tràn đầy phong quang giao thiệp rộng rãi như vậy, hôm nay lại rất có vẻ rửa sạch phấn son hiện nhan sắc mộc mạc. Những buổi tụ họp đánh bài giống vậy liền không xuất hiện nữa, có xuất hiện cũng không trang điểm ăn mặc sặc sỡ, tinh quang lấp lánh giống như trước kia. Người khác đều là cô đã hoàn lương. Hội Tâm muốn làm một phu nhân đoan trang rồi, chỉ có Trình Phượng Đài là chị em ruột với cô từ nhỏ, biết rõ cô là bởi vì căn cơ ở của Tào gia chưa vững vàng, vừa phải quán xuyến tài sản riêng, vừa phải sắp xếp công việc cho người giúp việc, thu mua thần tính, nhất là ba đứa bé vẫn còn chưa tu phục được, bước đắc dĩ mới khiêm tốn lại, lâu ngày mới có thể thấy được khuôn mặt thật. Lần này là nhà thứ trưởng tiền làm chủ đạo để mở song bài Trình Mỹ Tâm, người mặc sườn xám màu tro bạc, màn trang sức mặt kim cương. Phòng tư đồng đờ đến muộn, cô trước tiên ở chỗ tiền Thái Thái ăn uống một lúc, rồi đi ra nhìn thấy Trình Phượng Đài lúc nào cũng cùng Phạm Liên ngồi một chỗ mà đánh bài. Phạm Liên thấy cô Trên so dây trình phượng đài còn căng thẳng hơn nữa, khôn người gọi một tiếng chị liền muốn nhường chỗ ngồi. Trình Mỹ Tâm lâu lâu không có thấy em trai, nhất định phải chơi với hắn một lúc. Trên phượng đài đang được một dáng bài tốt hô to với Phạm Liên, anh ngồi xuống đừng đứng lên. Một người ngoài ngồi cùng bàn đứng dậy thu dọn thẻ đánh bạc, cười rồi nói: "Được rồi, các anh chị đều cùng là thân thích à, ngồi một bàn chơi đi." tôi nhất khoát dọn ra là được. Trình Mỹ Tâm cũng không khách khí, cười với người kia một tiếng sau đó ngồi xuống cũng không hỏi đầu đuôi liền sao bài, đến tan hết bài, trong tay mọi người, Trình Phượng Đài hận đến quay đầu nhắm mắt. Tôi nói nha, nên là anh Liên đi ra, suốt ngày thấy anh kề cận Dị gia nhà chúng tôi, hai người đàn ông một chút chuyện đứng đắn cũng không có nữa chia rẽ một hồi á, thì có làm sao? Phạm Liên cười nói, "Chị oan uổng em quá à, mấy vừa rồi chị cũng nhìn thấy mà rõ ràng là anh ta suốt ngày dính lấy em." Trình Phượng Đài nói, "Đừng có mà không biết điều nha, đây là tôi coi trọng anh lắm đó." Phạm Liên kéo dài giọng nói, "Vậy tôi còn phải ba quỳ chín lại tạ ơn điển của anh rồi, đừng khách khí bình thân." Phạm Liên trừng hắn một cái, hai người mới đúng là anh em, người thân. Trịnh Mỹ Tâm thở dài một tiếng nói, "Lần trước á, tôi nói với em dâu, tìm không thấy trên gia nhị gia, chỉ cần tìm Phạm gia nhị gia là thấy, hai người bọn họ lúc đau cũng ở cùng nhau, cũng không biết dính với nhau thế làm gì nữa." Phạm Liên cười nói, "Hay chị em hiểu lầm rồi." em cùng với anh rễ hả chỉ khi ăn uống vui đùa mới tụ lại với nhau thôi, có điều anh rễ lúc nào cũng ăn uống vui đùa, thế nên chúng em nhìn liền giống như lúc nào cũng ở cùng nhau. Phạm Liên chế diễu Trình Phượng Đài như vậy, còn Trình Phượng Đài thì tất nhiên phải trả đòn lại rồi, khép mắt tươi cười, trêu đùa, không giối gạc chị, Phạm Liên á, nếu là con gái, dựa vào sắc đẹp này, tài học này, kiến thức này rồi gia sản này, Trình Phượng Đài phải cầm Ông em vợ hắn một cái, em liền cưới anh ta làm vợ bé. Phạm Liên cười to mấy tiếng tựa như án chỉ nói em nếu là con gái hả, ảnh rể chỉ bao không cưới. Trình Phượng Đài quả quyết nói, tôi chỉ chơi không bao. Trên bàn một người ngoài chơi cũng không nhịn được cười, các anh đúng là một cặp giỡ hơi à. Trình Mỹ Tâm cũng cười muốn chết, đẩy vai Trình Phượng Đài một cái, cái đồ hạ lưu này cậu nói xem, chị em chúng ta rốt cuộc có chỗ nào giống nhau chứ? Bọn họ cười nói, cửa bỗng nhiên có một người tới, người này tới muộn còn lợi hại hơn. Nhưng y tới một cái, mấy cái tên đàn ông bàn bên cạnh đều gác lại đồ chơi trong tay. Ân cần dây lấy y giúp tháo mũ nè, rồi phủi tuyết trên đầu. Hi hi ha ha, nháo cùng y. Người kia cười nói, thôi được rồi, để tôi tự làm, đừng đẩy tôi nữa. Cứt, cứt, cứt. Trình Phượng Đài nghe chất giọng mềm mại khàn khàn, liền biết là ai, quay đầu cười nói: "Ông chủ thương, hôm nay chơi mạt chược cùng tôi nhé." Thường Tế Nghị cười vừa muốn đồng ý, dương mắt liền nhìn thấy Trình Mỹ Tâm ngồi ở vị trí đầu, trầm mặc, ánh mắt ác độc nhìn y. Thường Tế Nghị lập tức thu lại nụ cười, chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái với Trình Phượng Đài, xoay người đi vào phòng, cắt dứt Nhưng Trình Phượng Đài cũng không biết là cố ý muốn chọc giận chị hắn hay là như thế nào nữa, còn ở nơi đó, cao giọng nói, "Ông chủ thư, ông chủ thư, tới đây, chờ cậu đấy." Phạm Liên ở phía dưới bàn đập hắn một cái, lòng nói anh cũng quá không coi chị anh ra gì rồi, cần gì phải làm như vậy trước mặt cô ấy. Trình Mỹ Tâm bóp một cái, đập một lá bài lên trên bàn, hận hận trừng mắt. Giょ Trình Phượng Đài trong lòng hận đến mức mắng loạn một trận nhưng trước mặt cũng không có bùng nổ. Trình Phượng Đài chưa bao giờ để ý đến những tranh đoạt tình cảm của gia quyến và khi còn bé ở nhà thì thấy nhiều rồi. Trong suy nghĩ của hắn à, Trình Mỹ Tâm cùng với Thương Thái Nhụy cũng chính là thái thái chính thất tranh quyền đoạt lợi sĩ giả nam tiếp, cần gì đến mức không đội trời chung, người chết ta sống. Suy nghĩ đàn ông của hắn hồ đồ như vậy hả? Trình Mỹ Tâm lại coi là hắn cố ý đối nghịch. Qua mấy ngày liền cố ý đến chỗ vợ hai cáo trạng nói: "Em dâu cũng nên quản cậu hai một chút, đừng có để cho nó ở bên ngoài chơi với mấy hạng người chẳng đâu vào đâu." Vợ hai sắp lâm bồn, nghe lời này sợ hết hồn, cửa người dậy, cao mày nói: "Anh ta lại có vấn đề với ai rồi?" Trình Mỹ Tâm đỡ cô ngồi dậy, cười nói cái này là ngược lại không có chỉ là gần đây tôi nhìn thấy nó qua lại với một đào hoa có một chút gần. Mở hai cau mày chờ cô nói hết thì Mỹ Tâm nói em dâu biết đấy chính là thương tế nhụy cái thứ mà không ra nam cũng chẳng ra nữ đó cũng không phải là hạng tốt đẹp gì chứ để cho cậu hai bị y câu dẫn. Không ngờ. Chương mày Mở hai thả lỏng một chút. Nương Bụng Bự nói: "Em trai chị chỉ biết rõ nhất là tội nào có quản nỗi anh ta, muốn anh ta hồi tâm chỉ có còn khó hơn so với giết anh ta nữa, chỉ cần anh ta đừng mang đàn bà và tạp chủng bên ngoài vào cửa, tôi liền cảm tạ trời đất, cảm ơn anh ta nhiều lắm rồi." Mợ Hai cùng với Trình Mỹ Tâm đơn giản là hai người đàn bà của hai thế giới, hai quốc gia khác nhau. Mợ Hai búi tóc, bọc lưng còn sống ở triều đại Thanh, bởi vì Thương Tài Nhụy là một người đàn ông cần trình phượng đài dù là thật sự có xảy ra chút gì với y hẩm mợ hai cũng sẽ không để tâm. Giống như, như không dừng được việc trình phượng đài chơi bời khắp thiên hạ, chơi với ai chẳng phải đều giống hay sao? Chơi đã rồi thì nhấc chân rời đi sạch sẽ. Nhưng nếu đổi đổi lại là một nữ đào hát hả? Mợ hai sẵn, hẳn chắc chắn là lo lắng muốn chết à. Chẳng may không đệ phóng, có con rồi, rồi phải xử trí thế nào? Trình mỹ tâm suy dục bất thành, chào một câu về nhà thường nói rồi hậm hậm mà về. Tuy văn lâu của Thương Tế Nhụy vào cuối năm đã diễn ra một vở kịch lớn đống hồn. Vở kịch này náo nhiệt, thú vị mới lạ xuất sắc làm cả thành Bắc Bình nghiền ngẫm suốt nửa tháng. Trên Phượng Đài đối với hí kịch chẳng hứng thú chút nào, dù cho giao hảo cùng Thương Tế Nhụy cũng không nghĩ tới việc làm một tấm phiếu đi nghe thử. Phạm Liên là nhất định phải đi, sau khi trở lại hưng phấn đến mức mấy ngày liền không ngủ được, khoe tài múa chưng tới lui dưới Trịnh Phượng Đài, kể là thương thái nhụy diễn vai nữ tuyệt đến thế nào, võ sinh diễn hay như thế nào, động tác tư thế đẹp đến bậc nào. Còn Trịnh Phượng Đài nghe cũng vô ích mà thôi, hút thuốc lá ngẩn người à, Phạm Liên liền mắng nàng gái tay trâu, tục không chịu được. Ngày sau đó, trong tháng Giêng, Bộ trưởng Kim của Bộ Tài chính tới Bắc Bình công cán, cố ý ở trong hội quán của thương hội bày một sân khấu hí. Bộ trưởng Kim á tự mình gửi tiếp mời Thường tế nhụy tới hát áp trục. Thường tế nhụy đã sớm cho thủy dân lâu nghỉ phép, các đạo hát đã hồi hương đoàn tụ, hoặc ra bên ngoài ở với người tình, còn lại mấy đứa trẻ cùng võ sinh có thể phối hợp áp trục hí một người cũng không có, ngay cả Lê Bá kéo hộ cầm cũng cáo bệnh rồi, chỉ Đành Phái bọc phấn nước mực màu hai túi cùng với Tiểu Lai đường độc tới. Ngày đó dĩ nhiên là trang hoàng khắp vườn rồi, cực kỳ náo nhiệt, những thương nhân tóc đầu bát bình đều có mặt ở hội trường, làm ăn đến một quy mô nhất định, người kinh doanh số tuổi cũng cao và toàn trường chỉ có Trịnh Phượng Đài nhà giàu mới nổi cùng với Phạm Liên thừa kế tổ nghiệp là trẻ tuổi nhất và trẻ tuổi đến mức không giống như là lão gia làm ăn, khi đồ cũng phù phiếm, chỉ lo thấp giọng trò chuyện bộ phim đêm qua thế nào, rượu và thức ăn như thế nào, giống như là đang đi dạo miếu. Bộ trưởng Kim, nhất là Dư giác hậu sinh, cộng thêm điều có giao tình cũ với cha của Trịnh Phượng Đài, gia Phạm Liên. Trình Phượng Đài cùng với Phạm Liên thấy ông ta không thể không gọi ông ta một tiếng gọi bá trai, trở ra bọn họ thân mật hơn so với người khác. Bộ chứng kim Chân cấp khiển Hàn Thuyên cùng với các hồi lâu đã sớm tề trưng không chịu nổi, kéo tay Trình Phượng Đài cùng với Phạm Liên, cả nhát cả nhát kéo đến xa khai bên trái phải ông ta ngồi xuống, nói chút việc làm ăn cùng với việc nhà cùng với bọn họ, và cái này đã thể hiện diện cực lớn rồi, hội trưởng thương hội còn không được ưu ái đến thế, Trình Phượng Đài cùng với Phạm Liên lại không coi là gì, còn cảm thấy rất là phiền phức. Trịnh Phượng Đài cười rất giả tạo, còn Phạm Liên á cười rất lễ lệ, hai tên cà bong này. Bộ trưởng Kim biết Phạm Liên là chiến tranh mà xuôi nam, nắm lấy câu chuyện này, nói với Phạm Liên, Phạm Gia Bảo vẫn nên tự mình trở về trong nơm mới thỏa đáng. Thứ nhất, bọn người làm thấy chủ nhân không có ở đây, khó tránh muốn khỏi ăn bớt lừa gạo báo sản lượng. Thứ hai, hiện nay mặc dù thù rình chung quanh, nếu như con em lính không cẩn thận để đất đai mất vào tay giặc Nhật chẳng phải hẹn thẹn và... với quốc gia và thẹn với tổ tông hay sao. Năm đó thì người Nhật Bản đánh tới, quân chính quy chưa bắn được một pháo nào đã chạy té khói, hôm nay người lầm quan lại còn có mặt mũi đòi dân chúng tay không tức sắc tự bảo vệ gia viên nhồi nòng pháo cho người Nhật Bản, súng đạn sẵn sàng. Phạm Liên trong lòng cười lạnh một tiếng, muốn nói tôi bỏ Phạm gia bảo nhiều lắm rồi mà bị tổ tông trách tội, bị chị chửi mắng một trận. Các ông bỏ quốc thổ mới là bất trung bất hiếu, vạn dân phi nhổ và tội đáng chết vạn lần ấy chứ, nhưng mà anh ta đối ngoại xưa nay đôn hậu, những lời tổn hại tình cảm, lời thật lòng, lời sau cay này chỉ âm thầm trao đổi với Trịnh Phượng Đài. Hoàng Mặc cười nói, Bộ trưởng Kim nói rất đúng, không giữ được làm sao á mà bảo vệ Tổ quốc, đợi năm sau em gái thành hôn là cháu có thể yên tâm về nhà rồi. Trình Phượng Đài ở bên cạnh nghe, thầm nói dối nói dối, hôn sự của Phạm Kim Linh còn chưa thấy tin gì, chẳng biết phải đợi đến năm nào tháng nào nữa, hoặc giả Kim Linh cả đời ớ không lấy chồng, cái anh ta cả lời, đợi liền không về nhà rồi. Bộ trưởng Kiên không biết có nhìn ra Phạm Liên đang lừa bịp ông ta hay không, dường như vui mừng gật đầu, xem hí một hồi, lại xoay mặt nói chuyện phiếm với Trình Phượng Đài. Ta nhớ Thế Huynh đã từng rất tán thành thực nghiệp cứu quốc, thế chấp ngày nay vì sao chỉ làm những mối làm ăn đầu cơ bán khống với tài cán của Thế Chức, nếu có cái thừa ý chí của cha làm cái loại công xưởng nào chẳng được đến lúc đó hả ngày kiếm đầu vàng con khối phải giao thiệp với những bọn thổ phỉ ở trên đường để trưởng bối bọn ta được yên tâm cha Trình Phượng Đài chính là thua thiệt bởi làm thực nghiệm công xưởng Tan Nat ở trong tay không bán đi được, khiến cho nhà Tan cửa nát chết không được tự tế. Công chính Phượng Đài thì nhớ rất rõ, tuyệt không thể giảm lên vết xe đổ. Hơn nữa bây giờ thời cuộc rối loạn, nó đánh nhau là đánh nhau, một ít cửa tiệm vốn có hắn chưa kịp đổi bán kia, nay còn thêm chút nữa, sao này thật sự đánh nhau rồi hả? Ánh, hắn, hắn ôm xưởng biết tìm ai mà khóc không dở nổi cũng không bán được một quả lựu đạn tức là nổ tan nát, hơn nữa khi mà nhà hắn gặp nạn cũng chưa từng thấy vị trưởng bối số 1 này trợ giúp chút nào, bây giờ dựa vào cái gì mà nói bối phận ở đây. Phạm Liên cũng lặng lẽ dựng lỗ tai nghe bộ trưởng Kim nói. Lúc này trao đổi ánh mắt với Trình Phượng Đài và trong mắt đều là khinh thường cùng với châm biếm. Hai người đều nghĩ Kim lão ngu này chân quà lòng gian, bản thân ông ta cũng đã có đất có tiền làm sao cũng thấy ông ôm súng đi trông nơm hoặc là làm chút thực nghiệp gì đó, chỉ biết đẩy người khác về phía trước, đợi người khác chấn hưng kinh tế, công lý ngồi đó ký cái văn kiện đếm tiền. Giờ nghe ông ấy hả, đợi 200 năm nữa nha. Trình Phượng Đài cười nói, cháu là tiểu sài phong phú quen rồi. Bề ngoài trông có vẻ hào nhoáng, thật ra thì còn nợ Phạm Nghị gia một món khổng lồ ấy chứ. Người làm nhà cho anh ta lừa gạt báo sản lượng năm, anh ta không có tiền xài liền đòi nợ cháu, chờ cho cô em của Phạm Nghị gia lấy chồng, anh ta trở về, Phạm gia bảo không có người bắt cháu trả tiền, cháu liền đi ngay. Hẻm đông giao dân mở ngân hàng, chuyên đánh lôi đài cùng Hoa Kỳ, Dương Uy nước ta. Phạm Liên quay đầu đi ra sức nhịn cười, cái gì mà người làm lừa gạt báo sản lượng năm, cô em sắp hết hôm đều là nói bừa hả? Hắn theo mạch đề tài có chuyện nói như có thật và coi bộ trưởng Kim là ngu đần, còn Dương Uy nước ta. Phạm Liên á thì khoái trá vô cùng, cười bả giai cứ rung bần bật. Vô Chứng Kim cứ vừa quay đầu lại kinh ngạc hỏi, "Ý cậu Liên chuyện gì mà vui vẻ đến như vậy?" Trình Phượng Đài cũng không thể nói là ông ta đang cười tôi, đùa bỡn ông ấy, vừa dặn thương tế nhụy lên đài liền nói, "Phạm Nhị gia làm khách quen phòng vé của ông chủ chương, mỗi lần xem hí của ông chủ chương ạ, phải nói là hưng phấn như ăn cứt ông mợ vậy." Bộ trưởng Kim tỏ vẻ bừng tỉnh, hiểu ra, gật đầu rồi cười cười. Bây giờ người người đều nói Thương Tế Nhụy cùng với Ninh Cửu Lang ai có sở trường của người đó đủ để sánh giai, thậm chí có chú ý sóng sao xô sóng trước, và Bộ trưởng Kim không tin tưởng lắm, nghi ngờ rằng sau khi Ninh Cửu Lang thôi hát Thương Thế Nhụy là ở trong núi không hổ khí làm đại vương, vàng thao lẫn lộn, chưa hẳn đã giỏi như lời đồn đại. Hôm nay cố ý thử bản lãnh của Trương Thế Nhụy và yêu cầu y diễn một vở y sở trường là phàn gian quan và lại bối diễn Cổ Lang giỏi cả đáng xinh văn võ rất toàn tài, bổ trưởng Kim không tin thương Thế Nhụy cũng đều có thành tựu giống như vậy, lại điểm một vai võ lão sinh đường đặc khí chuyện xuống và không thấy Thương Tế Nhụy đến phản bác, y lại thật sự có thể hát lão sinh à. Thương Tế Nhụy lên đài, một khu mặc vô cùng có tinh thần, trước đã chiếm được ánh sáng của cả sảnh đường, Trình Phượng Đài, dù sao cũng là người thượng hải, không hiểu ngành này, ngay cả náo nhiệt cũng không hiểu nữa, nếu là trên đài văn nhã, nhã hát thanh y hoa đáng, hẳn có lẽ đã có thể nghe một chút rồi. Phàn Giang Quang, lời hát thì chẳng có mấy câu, chỉ có một trận gãy gọc đánh võ hoa cả mắt, rồi trên phượng đài một chút cũng không nhìn nổi nữa, nhưng mà những lão gia giàu có bình thường luôn ra vẻ ta đây đều đứng lên khen ngợi y. Bộ chứng kim cũng mỉm cười gật đầu, dáng vẻ rất là tán dương, chắc là diễn hết sức tuyệt. Thư Thế Nhụy hát xong tiết kim liền, bộ chứng kim ưu tích không buông tay kêu y xuống đài, ánh mắt đều thay đổi. Và tự tay châm một ly rượu cho y nói: "Ta biết người há khát các người kỵ rượu, nhưng rượu này không sao, là nước nho ủ không làm giọng bị tổn thương đâu." Thường Tế Nhụy cảm ơn một tiếng, chậm rãi uống cạn một ly, và lúc mà gác ly xuống ánh mắt sáng như sao mang theo ý cười nhìn lướt qua Trình Phượng Đài, cũng với Phạm Liên, còn Trình Phượng Đài liếc liếc bộ trưởng Kim là một bộ mặt đau khổ với y dường như đang nói, cậu nhìn đi, tôi ở chỗ này á, bồi mấy ông già thối toàn nói giọng quan cách à, nhàm chán muốn chết đi được. Bộ trưởng Kim cười nói, ông chủ thương thân thủ thật đẹp, rất có rèn luyện. Thương Tế Nhụy nói, tôi vốn lòng là học giỏi sinh mà, sau đó mới đổi nghề. Giờ ta tính lầm rồi. Chốc nữa cũng chẳng làm khó được ông chủ thương. Thường Thế Nhụy không đáp lời, rớt là khiêm tốn cười, một hồi tối lui phía sau, đài thay quần áo, tuy được mấy câu khen ngợi, trên mặt lại một chút đặc ý cũng không có nữa, ý tứ cảm thấy hôm nay đánh tạm được thôi, hát ngược lại không tốt, cũng chách hồ cầm dây chợ cao chợ thấp, rất không theo giọng. Lúc trang điểm mà liền hỏi người khác, hôm nay vị kéo cầm kia là ai? Người đó thì cười nói: Ông chủ thư cũng cảm thấy rồi sao, đó là đại đệ tử của văn chàng thánh thủ Hà Thiếu Khanh kiêu ngạo lắm. Vừa nói ha, vừa biểu môi về phía mấy bầu ly rượu trái nghiêng ngả trên bàn, chứ khi ra sân còn tới nơi này uống hai chung lôi lôi kéo kéo tiểu đáng. Người ta uống rượu là ti hướng đại phát, gã ấy à là huyền tứng đại phát có chúng ta làm nền để bộc lộ bản lãnh của gã, kiểu người này thì làm được đại sự gì chứ hả? Thương Tế Nhụy gật gật đầu, thầm nói là thời gian học trò của ông ấy, những thứ khác cũng không có gì than phiền, đều râu giả lên liền chuẩn bị ra sân. Chúng ta vừa nghe qua hết chương 8 của truyện độc Bên tóc mai không phải hải đường hồng. Đến đây, cho phép anh Khoa xin được nói lời cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý khán thính giả.